Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết danh gia cổ vật quen thứ hai bí ẩn thanh minh thượng hà Độ của tác giả ma bá dùng qua giọng đọc của MC Lưu Hà truyền giữa cộng đồng audio là khôn cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate để ủng hộ cho bọn mình nhé. tập thứ mười chín chứng nhận đặc biệt còn là hữu ích nhờ nó tôi đã lên được chuyến bay quân dụng gần nhất sang sớm hôm sau thì tới bắc kinh vừa xuống thang máy bay tôi đã thấy chiếc jeep của phương chấn đầu trên đường băng đợi sẵn chẳng kịp hít thở không khí trong lành tôi chui ngay vào xe phương chấn vừa nổ máy vừa thông báo hôm nay cuối cùng sẽ mở kho sau khi thanh minh thượng hà đồ cùng các văn vật tham gia triển lãm được đóng thùng. Cục trưởng lưu sẽ đích thân dẫn đoàn đến Hồng Kông. Tôi cũng phải đi theo phụ trách đội bảo vệ. Bây giờ xuất phát. Tôi đưa cậu đến nơi là đi ngay. Cậu tự nói chuyện với mắt trỗ nhé. Phương chấn lái xe với vẻ mặt vô cảm rồi nói thêm. Mặt trỗ sắp bị tuyên án rồi, nếu lập công trục tội sẽ được giảm án. Tôi cười, có câu này của Phương chấn là được rồi. Chiếc xe Jeep chạy bằng bằng trên đường. Đột nhiên Phương chấn lại nói. À phải, cậu bảo tôi điều tra trùng ái hòa đúng không? Có chút manh mối rồi đấy. Ồ, tôi phấn khởi. Những chuyện hắn kể với cậu, cơ bản đều là thật. Hắn quả thật có một người bác ở An sương vì mua lầm đồ già mà tự sát Chuyện này còn liên quan tới, đến Minh Nhãn Mai Hòa. Mười năm trước, Hội nghiên cứu giám định cổ vật Trung Hoa tiến hành thẩm tra văn vật giả trên cả nước, tìm được một món hàng giả ở An Dương. Hoàng Khắc Vũ đích thân báo cho địa phương. Sở quản lý hiện vật văn hóa An Dương nhận định rằng bác của Trung Ái Hòa đã tham ô trong lúc nhập hàng. Ngày hôm sau ông ta uất ức tự sát. Sau đó một năm, Trung Ái Hòa theo cha mẹ di cư đến Hồng Kông, nên hắn mới hận chúng ta sao? Thông tin về Trung Ái Hoa ở Hồng Kông tôi không rõ lắm, chỉ biết cha mẹ hắn qua đời khá sớm. Hắn từng tham gia Tần Nghĩa Ảnh, còn bị kiện cáo vì dính líu đến mạng người. Về sau trốn vào thành trai Cửu Long, không ai trông thấy nữa. Cho tới khi cậu gặp hắn ở Trịnh Châu. Thành trai Cửu Long ngư Thôi, cậu không muốn nghe về chỗ đó đâu. Phương Trấn nhíu mày, lộ vẻ ghê tởm, Ít thấy Chú thích. Cầu Long Quarter City, một khu dân cư đông đúc ở gần Cầu Long, Hồng Kông. Trước đây nằm dưới sự kiểm soát của xã hội đen, tập trung rất nhiều dân cờ bạc nghiện hút cái điếm và đầm thuê chém mướn. Tôi nhắm mắt lại. Một đứa bé mới tí tuổi đã đầu quần cho xã hội đen. Lại lắc mình biến thành quản lý khu vực đại lục Của sàn đấu giá quốc tế lớn Những trải nghiệm trong đời ấy đủ quay thành một bộ phim Chẳng trách tên đó vừa xà quyết như hồ ly Vừa có vẻ trầm tĩnh và già dặn trước tuổi Mỗi lần nhớ tới thái độ vô tư nhiệt tình của Trung Ái Hòa ở Trịnh Châu Tôi lại không rét mà run Nhưng là một điều là Sau lần tình cờ chạm trán là phục đán Ngoài giờ cho tách sự bất nhiên ra Lợi dụng cánh nhà báo để kiềm chế tự do của tôi Hắn không đi thêm nước cờ nào nữa Hắn thôi đeo bám đới hải yến Cũng không phá bĩnh những hành động điều tra sau đó của tôi Chủng ai hòa im hơi lặng tiếng Lại khiến tôi nồng nớp không yên Cảm giác như có một con sói Đang khom lưng rình trong bụi cỏ Chuẩn bị lao đến vồ mình Tôi cố trấn tĩnh lại tự nhủ Đây không phải vấn đề đáng lo nhất hiện giờ Chiếc jeep trong mấy chốc đã tới trước cửa trại giam, nằm tại một góc yên tĩnh vùng ngoại ô phía nam. Phương chấn trao đổi mấy câu với người bên trong rồi vội vã rời đi. Nhân viên quản ngục dẫn tôi đến phòng thăm gặp, bảo tôi điền vào đơn xin thăm gặp phạm nhân. Tôi không phải công an làm án, không được vào phòng thẩm vấn, đành xin gặp mắt chỗ theo cách này. Phòng thăm gặp rất toành toang, vội đã trốc quá nửa. Khẩu hiệu sơn trên tường cũng mờ cả Một dây bàn cao đến ngực Màu nâu sẫm ngăn đôi gian phòng Nhưng trên bàn không lắp kính Tôi ngồi xuống đợi Lát sau mắt chố được một quảng sáo Đưa vào theo cửa khác Y mặc áo tù màu xám Đầu cạo trọc, Xong trong bộ dạng vẫn không tới nơi nào Bước vào phòng còn nhìn Quanh ngó quất Thấy người thăm là tôi Con mắt của y trợn tròn Trong khi mắt nhỏ thì nhèo lại Tướng mặt cầu càng ngày càng xấu đi đấy. Bây giờ tôi mới nhớ lần trước mặt chỗ cũng xem tướng cho mình. Nói rằng mặt tôi treo kéo vàng, nhắm thằng nhân trùng sẽ gặp kiếp nạn. Không bao lâu sau thì xảy ra vụ thanh minh thượng hà đồ. Chẳng biết có phải là ứng nghiệm không nữa. Mắt âm dương của tay này cũng coi như là có chút linh. Xấu ở đâu? Tôi hỏi. Cây kéo vàng trên mặt cầu dần được khép nửa mờ. Không xóa định khép hay lại mờ xa Nên là mệnh lửng lơ Lành giữ thế nào phải trông vào ý niệm của cậu Mặt chỗ đang hào hứng phân tích Nghe quản giáo đứng bên đằng hắng một tiếng Vội khiêm tốn xua tay ai da toàn là mê tín dị đoan cả Tôi đang lao động cải tạo thuận miệng nói linh tinh thôi Cậu đừng coi là thật nhé Tôi hỏi thằng Lần này tôi đến có việc muốn hỏi anh Mặt chỗ lắc lơ cái đầu vẻ an ức Tôi đã khai tất cả rồi mà không dấu giếm gì đâu. Trước giải phóng nhà anh vẫn ở khai phong ư? Đúng thế, tới đời tôi mới dần dà tàn mát. Tôi lại chỉ mặt y, "Cặp mắt này của anh là bẩm sinh à?" Mặt chỗ ngớ người, "Phải, cậu đi bảo lãnh cho tôi ra ngoài chữa bệnh sao? Tôi đã nghiên cứu rồi, không phù hợp điều kiện đâu." Tôi ngắt lời, "Người trong nhà anh đều có mắt âm dương thế này sao?" Nghe thấy bà chữ mắt âm dương, Mặt chỗ tái mặt cậu cậu biết cả chuyện đó à? trả lời tôi đi. mắt chú đưa tay phải lên miệng theo thói quen, rồi chợt nhận ra không có thuốc lá. y cưỡng cười. còn mắt nhỏ lộ vẻ bùi ngùi. bệnh này của nhà tôi y học gọi là mắt nhỏ bẩm sinh di truyền. người ta có báo vật gia truyền. chàng này lại bị bệnh gia truyền. cậu bảo có khổ không? bộ dạng thế này thì đừng nói là làm quan chức hay buôn bán, ngay cả làm thuê cho người ta cũng chẳng ai nhận. Đi đến đầu cũng bị hát hồi đến đấy Tổ tiên tôi hết cách Đành biến rác thành vàng Tự gọi nó là mắt âm dường Có thể nhìn thấu cõi âm Người xưa vô cùng mê tín Tưởng rằng nhà tôi có thiên bẩm trời bàn Hết cần xem quẻ đoán số Chồn cất hay đuổi mà tế thần Đều mời người nhà tôi Lâu dần thành tiếng mắt âm dường Cả Khai phòng chỉ nhà anh có mắt âm dường thôi sao Nơi khác thì không biết Còn Khai phòng chỉ đọc có nhà tôi thôi Chứng bệnh này đâu phải là phổ biến đâu Tôi hít sâu một hơi Hơn 40 năm trước Khai Phong có một mắt âm dương Đến nhà hàng dự thuần ở Trịnh Châu Đánh bài cao thủ Hoàng Khắc Vũ Của mình Nhãn Mai Hòa Anh biết chuyện này không Mặt chỗ đạp ngay không chút chần chừ Biết Là người trong họ anh à Là ông hai tôi Mặt chỗ thành thật trả lời Tôi tóm chặt mép bàn bằng hai tay Tim hổ như ngừng đập Kẻ thần bí trong cuộc tỉ thí ở nhà hàng dự thuận. Rốt cuộc cũng hiện thân rồi. Anh kể cho tôi nghe được không? Tôi gắng nén hừng phấn. Mặt chố là tiếp người cởi mở. Tôi muốn hỏi hàn mạnh mối gì từ người khác thế nào cũng phải vòng vọ tàm quốc một hồi. Chỉ có y là hỏi đầu đáp đấy. Vừa nghe tôi hỏi, y đã hào hứng giơ ngón cái. Ngàn người ra sau hãnh diện khỏe. Ông hai tôi cũng là một trường hợp đặc biệt trong nhà họ Liêu. Ông tên Liêu Định. Chỉ một lòng nghiên cứu cổ ngoạn, mặc cho cả họ nhà tôi xem tướng đoán mệnh kiếm sống qua ngày. Sở dĩ tôi dấn thân vào nghề này cũng một phần là bị ông ảnh hưởng. tiếc rằng sinh nhầm thời, từ sau giải phóng tôi không có đất dụng võ để sống qua ngày, đành lưu lạc tới bước này. Nói vào việc chính đi. Được, được. Tôi nghe các cụ trong nhà kể. Trước đây ông hai là kẻ lừa bịp, lang thang khắp mấy tỉnh phía bắc kiếm sống bằng đôi mắt ẩm sương Về sau chẳng hiểu sao ông đụng phải một cao thủ Người ta nhìn qua đã bắt thóp được ông Làm ông khôn đốn Có điều cao thủ ấy tay nghề cao Tâm lòng rộng rãi Ông ta nói tư chất ông hai tôi cũng khá Nếu cứ đi lừa gạt như thế thì quá lãng phí Bèn dạy ông hai Vài ngón nghề giám định cổ vật Rồi cho một món tiền Dặn ông về quê làm ăn tử tế Ông hai tôi ghi lòng tạc dạ. Sau khi về khai phòng Bèn bỏ hết những trò lừa lọc Chuyên tâm nghiên cứu cổ vật Còn chí thì nên Ông hài tôi vốn thông minh sẵn Lại dốc lòng nghiên cứu Cuối cùng thực sự đã trở thành cao thủ Về giám định Về sau trong giới đồn rằng Cặp mắt âm dương của ông chẳng những nhìn thấu âm tị Mà còn soi được cả cổ kim Xem món nào chuẩn món ấy Càng đồn càng linh Nhưng ông hài tôi biết tất cả là do Được cao nhân truyền thụ song cao nhân ấy chưa chính thức nhận ông làm đệ tử Ông cũng không dám nhận bừa Bèn bày một khám thờ Tại nhà Lập bài vị trường sinh cho cao nhân nọ Mỗi ngày thắp bà nén hưởng Chưa bao giờ trành mạng Về sau người đó vì tuần văn vật ra nước ngoài Bị nhà nước kết tội làm hãn gian Rồi xử bắn ông hai Tôi... Đợi đã Tôi lớn tiếng Mắt tròn tròn như muốn nổ tung Cao nhân nọ tên gì Họ hứa Tên hứa nhất thành Là trưởng môn mình nhãn Mai Hòa Cậu biết mình nhãn Mai Hòa không Mặt chỗ thao thao những gì Tôi hoàn toàn không nghe được nữa Chỉ ngồi chết chân trên ghế không cử động nổi. Lòng cồn lên muôn ngàn đợt sóng. Tôi chẳng bao giờ ngờ được chuyện này còn liên quan tới cả ông mình. Đúng là dây mờ dễ má chàng chịt. Này, cậu sao thế? Mặt tái mét đi kìa. Hay chúng ta nghỉ một lát? Mặt chỗ quan tâm hỏi. Khỏi, khỏi cần anh kể tiếp đi. Hứa Nhất Thành bán văn vật cho người Nhật nên bị xử bắn. Ông hai tôi đứng trước bài vị trường sinh khóc thàm thiết. Nói rằng có đánh chết cũng không tin ông ấy làm hán gian Khóc chán rồi ông Hai đóng cửa Không làm ăn gì nữa Tuyên bố bỏ nghề Hàn là bị sốc nặng Sau khi kháng chiến thành công Có người đến tìm ông Hai Mời ông tới Trịnh Châu có việc gấp Ông Hai vô định từ chối Nhưng vừa nghe nói là đối phó với người của mình Nhãn Mai Hòa Ben đập bàn tuyên bố Trưởng môn hứa chết thảm át Có liên quan đến lũ vong ơn bội nghĩa mình Nhãn Mai Hòa Ta phải báo thù cho ông ấy Tức thì khăn gói đi ngay Hai tay tôi vô thức xuân bắn lên Khóe mắt ướt đẫm. Năm xưa ông tôi qua đời. Bị cả nước trời là hán giản. Không ngờ ở khai phòng vẫn có người tin rằng ông trong sạch. Về sau thế nào? Về sau tôi không biết. Mặt chỗ đáp. Ông hai tôi cầm đi một bức tranh. Xong lúc về chỉ đem theo một mớ giấy vụn. Không lâu sau ông cũng nhắm mắt xuôi tay. Tôi gần như không ngồi nổi nữa. Bức tranh nọ nhất định là cập xuân đạp hoa đồ Đúng như lưu nhất mình nói. Trong ván cược nó đã bị xé ta đống giấy vụn ấy đâu rồi? Lục hấp hối ông Hai chối rằng đã phần nào dừa hận được cho Trường Môn Hứa rồi, không còn gì hổ thẹn nữa, dặn con cháu trôn đống giấy vụn kia theo ông. Như thế xuống âm tào địa phủ, ông gặp Trường Môn Hứa, nói rằng đã giúp ông ấy báo thù thì cũng khó bằng có chứng. Trôn theo rồi à? Liêu Định trôn ở đâu? Ông Hai tôi dặn muốn được trôn ở nơi Trường Môn Hứa qua đời. Đôi hồn gần gũi, ông mới dễ tìm được gặp hứa nhất thành. Con cháu trong nhà vâng lời trăng trối đã hòa thiêu ông, cho cho cốt vào hộp cấm, rồi đưa tới Bắc Bình trồn cất. Khoan đã, hòa táng rồi à? Tôi kinh ngạc hỏi lại. Mặt ẩm dường chúng tôi nhìn trộm thiên cơ trời đất không dùng, thế nên đời đời không để lại thi hài chết đi, đều hòa táng cả. Mặt chú nghiêm trang đáp. Tôi than thầm, nếu vậy thì đống mảnh vụn cuộc cập xuân đạp hóa đồ, Chẳng cũng thành trò rồi sao. Lẽ nào tôi đã sắp đến đích, lại phải ngậm ngùi trở về. Không được, bất luận thế nào cũng tôi cũng phải tận mắt trông thấy đống trò ấy mới chịu thôi. Liệu đình trôn ở chỗ nào của Bắc Kinh? Mặt trố gật đầu rồi giữa tay chỉ về phía đông. Ông hai tôi trôn cành pháp trường hành hình hứa nhất thành năm xưa, dưới chân núi Linh, Yên Giao ngày này. chú thích Núi linh còn gọi là núi linh đồng Nằm tại vùng giáp danh Bắc Kinh và Hà Bắc Để phân biệt với núi linh Tây Thuộc địa phận Hà Bắc Tôi xứng người Tôi đứng trên gò đất gồ lên bên đường khum tay phóng mắt nhìn ra Núi yên mênh mông chạy dài đến đây là hết Phần còn lại gồ lên thành ngọn núi linh chót vót Mặt đồng nối liền với dạng núi Ba mặt còn lại đều là đồng bằng Trên đỉnh núi có bảo tháp linh sơn xây từ thời Liêu tám góc năng tầm tám góc năm tầng tạo thành một tam giác với tháp bản sơn phía đông và tháp cầu sơn phía tây yên giáo cách bắc kinh hơn năm cây số thuộc thành phố tam hà dưới hai triều minh thành tam hà đều thuộc phổ thuận thiền vẫn được coi là kinh kỳ các hoàng đế nhà thanh đến đông lăng cúng tế đều nghỉ chân ở đây nên tam hà còn được gọi là hành cung ngự giá dưới trần thiên tử Thầy dân quốc, chính phủ giấy đô về Nam Kinh Cho tới khi đổi thành tỉnh Hà Bắc Nó được, được quy vào Hà Bắc Nhưng người dân vẫn luôn coi nó là phần kéo dài Của Bắc Kinh Hứa nhất thành ông tôi bị lão triều phụng hãm hại Rồi bị kết tội là hán giàn Hành hình ở đây Mà liều định, nhân vật than chốt Để tháo gỡ nguy cơ lần này của mình nhãn mai hòa Cũng được chôn ở đây Nếu vẫn chưa thấy vận mệnh kỳ diệu Thì xin nói thêm Mộ của bốn người nhà họ hứa chúng tôi đều đặt tại nghĩa trang Linh Sơn Bảo Tháp gần đây, cách di tích pháp trường năm xưa vài trăm mét. Con tàu xoay vần quay tôi như trong trống cả một vòng lớn, cuối cùng cũng đưa tôi về điểm khởi đầu. Điều này rốt cuộc biểu thị cái gì đây? Tôi ngẩng đầu thấy trời xanh lồng lộng, trong đến mức tưởng chừng thấy được cả những linh hồn thấp thoáng. Gió nhẹ thổi qua, dường như có mấy làn khói bồng bềnh nổi lên, biến hào dưới ánh nắng vàng rực ông ơi, bố ơi có phải cả nhà đấy không tôi lầm bầm không nghe tiếng đáp tôi cũng chẳng đợi nghe tiếng đáp hít đầy phổi không khí mát rượi tôi chậm rãi bước xuống tay nắm chặt sàng công bình năm xưa theo di trúc nhà họ liêu đã chôn liêu đình dưới chân linh sơn chỉ đáp thành một gò đất nhỏ ở hướng trinh đồng kế sát pháp trường còn không lập bia mộ quanh pháp trường là đất giữ chẳng ai muốn chôn cất ở đó may nhờ thế Nên mộ liêu định mới thoát khỏi bao phen dông báo trong mấy chục năm qua Tồn tại cho đến tận ngày này Nhiều năm trôi qua Gò đất đã xanh dì cỏ dại Lỗ chỗ tổ kiến Hòa làm một với cảnh vật xung quanh Nếu không nhờ mắt chố chỉ dẫn Dù tôi có đứng trên nấm mộ cũng chẳng phát hiện ra Đào mộ quật mà là việc đô, vô đạo đức Trước khi tới đây Tôi đã phải xin phép mắt chố Mắt chố vốn tốt tính không hề phản đối Đổi lại chỉ yêu cầu tôi có thể gửi những tài liệu pháp luật mới nhất tới nhà lao định kỳ để y học tập. Tôi bày nhang đèn ra cung kính dập đầu ba cái trước mộ liêu định, khấn rằng mình nhát mai hòa gặp nạn lớn, hôm nay tôi buộc phải mạo phạm đào ông lên. Mình nhát mai hòa là tâm huyết của ông nội tôi hứa nhất thành, nếu ông cụ còn sống, ắt cũng sẽ không khoanh tay bỏ mặc. Hy vọng ông hài trên trời linh thiêng thông cảm cho, đừng trách tội phần xong tôi vung sẻng công binh sọc vào nấm đất rồi vận lực cả hai tay xúc lên một sẻng đất đàn kiến nháo nhào tua ra chạy tứ tán song tôi chẳng lo được đến những sinh vật nhỏ ấy lại sới tiếp sẻng thứ hai nấm đất không lấy gì làm lớn tôi đào một lúc đã lộ ra một ngôi mộ tiêu chuẩn một mộ thất chính với hai ràn ngách hai bệt nhưng quy mô rất bé chỉ như mô hình thu nhỏ sục thêm mấy lần mũi xàng của tôi, đụng phải thứ gì đó ở giữa mộ. Tôi vội cúi xuống đào ra một hộp gấm vuông mỗi bề chừng một thước làm bằng sắt, bên ngoài bọc gấm. Lớp gấm bên ngoài đã mục nát bạc thếch, vừa chạm vào là rã. Vỏ hộp sình ren loang lổ, xong cố gắng vẫn đọc ra được ba chữ: Mộ Liêu định Tôi thận trọng bưng hộp sắt ra, thấy nó không khóa, chỉ cài bằng một thanh gỗ đâm mục. Tôi rút then cài mở hộp, bên trong là một nắm trò sám trắng dựa đống trò sương vẫn có thể nhận ra lác đác những tàn trò giấy hạt trò sương khá to màu xám trắng trong khi trò giấy ngả đen hạt mịn hơn mặt tôi tái dại đi hai tay run bắn suýt nữa thì rơi cả hộp tia hy vọng cuối cùng đã hoàn toàn tắt ngấm tôi chỉ còn cách sự thật trong gang tấc vậy mà lại gục ngã ở bước cuối cùng tôi ủ rũ ngồi bệt xuống thàm cỏ Thất vọng đến gần như nghẹt thở Giữa lúc hồn siêu phách lạc Tay phải tôi hơi nghiêng đi Khiến hộp cho đồ dồn về một bên Tôi giật bắn mình Vội cần nó lại Liệu định cũng coi như ân nhân của nhà tôi Đào mồ đã là quá đáng lắm rồi Không thể làm đồ cho cốt của ông ta được Xong nhờ cú nghiêng này tôi mới thấy Giữa đống cho cốt hình như còn có gì đó Ghé lại xem tôi trợn tròn mắt Thấy một góc ố vàng lộ ra Tôi nín thở dùng nhíp nhẹ nhàng kẹp một góc nhấc lên là một mảnh lụa nhỏ mảnh lụa này chỉ to bằng bàn tay đứa bé mới sinh vẫn nằm dưới đáy hộp trông chẳng ra hình thù gì cả mèp cháy xém quằn què rõ ràng đã bị lửa đốt tôi gấp nó dơ lên soi dưới ánh mặt trời chất lụa đã cũ nhưng dấu vết bên trên vẫn nhìn ra được đó là một khoảnh dấu ấn đỏ thẫm phía trên còn có hình song lòng mặt lụa dính mấy vết hoen như nước mắt, không sai nó đây rồi. đây chính là một mảnh trong phần thiếu của thanh minh thượng hà đồ đã thất lạc từ thời mình, chứng cứ quan trọng có thể dẹp yên sóng gió. tôi phá lên cười khành khách, vật ra thảm cò duỗi dài tay chân, ra là thế. liêu định và cập xuân đạp hoa đồ rõ ràng đã được hòa thiêu riêng. nhà họ liêu ở khai phong hòa táng liêu định trước, đưa cho cốt đến bắc kinh chôn ở đây. Trước khi trồn hộp trò xuống đất, họ châm lửa đốt những mảnh vụn của cập xuân đạp hoa đồ bỏ vào hộp. Bây giờ mới coi như an táng được cho người chết. Mấy vết như vệt nước mắt kia gọi là lệ nến. Trong khóa bồi dưỡng cấp tốc cho tôi tại bệnh viện 301, Lưu Nhất Minh từng nói. Khi bồi lại tranh chữ phải bồi keo, bôi phèn, bôi sáp nến, cán cho mặt sau bức tranh bóng loáng lên. Nếu bồi lại nhiều lần, nhìn nghiêng mặt lùa còn sáng mờ mờ gọi là mặt kính. Cũng gọi là mây gừa Con dấu song long này vốn thuộc về Thanh Minh Thượng Hà đồ. Sau khi bị đem chắp vào cập xuân đạp hoa đồ, Cũng được cắn qua mấy lần Khi đốt, những cao phèn Sáp nến trên mặt lụa đã phát huy tác dụng bảo vệ Lại thêm hộp cho Một khi đóng lại, bên trong sẽ không còn Không khí, nên sót lại Một mảnh này chưa cháy hết Sáp nến chảy ra Sẽ để lại vết loang như nước mắt Kẻ làm già vốn chỉ định đắp điểm Chỗ sơ hở Ngờ đâu lại vô tình bảo vệ bản cơ Những phần khác của cập xuân đập hoa đồ Đều đã cháy thành trò Chỉ có mảnh này nhờ được bôi sáp nến Nên còn sót lại Mảnh lưới để làm giả Không ngờ lại giúp giữ gìn cái thật Quả là mỉa mai Tôi nằm ngửa trên thàm cò Tay nắm chặt mảnh vải tàn Cười ngặt ngéo Cười mãi, cười mãi Lại đầm đìa nước mắt Lưu Nhất Minh nói đúng Người dám định cổ vật Cổ vật cũng dám định người Bực tranh giả của Tống Huy Tông đã chỉ ra Trên tim quảng đại của ông tôi tấm lòng son sắt của Liêu Định Đồng thời cũng soi tỏ Khao khát sâu thẳm nhất đáy lòng tôi Mong cả nhà mãi mãi ở bên cạnh Không bao giờ bỏ rơi tôi Bằng không thực không thể giải thích được Tại sao thứ tôi vất vả tìm kiếm Lại ở ngay cạnh Nghĩa Trang Của bốn người nhà họ hứa Tôi phục phục xuống đất Khóc nức nở Cảnh phát trường từng sự bắn ông nội Bên Nghĩa Trang trôn cất các thành viên trong gia đình Bây giờ tôi như được trở về ngôi nhà thực sự của mình. Cả nhà đều đang ở đó, tươi cười gọi tên tôi. Trời càng thêm xanh biếc, mấy đám mây trắng lững lờ trôi qua, giúp tôi che ánh nắng chói gắt.